các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bỗng đột nhiên trào dâng lên một suy nghĩ phức tạp, hắn bộc thoát nên hỏi, "Vậy còn em thì sao?" "Anh nói gì?" Cô hoang mang quay đầu không hiểu. "Em đều mua tất cả những món ăn anh thích, vậy còn em thì sao?" Cô luôn luôn suy nghĩ cho hắn nhiều đến như vậy, mà lại luôn luôn xem nhẹ chính bản thân mình. Hiện tại nghĩ lại, dường như biết của hắn về cô quả thực là quá ít. Hắn không biết sở thích của cô, không biết cô yêu thích điều gì. Cô biết rất nhiều về hắn, hắn lại chỉ biết một chút ít về cô. Cô là người luôn cố gắng kiên cường và rất yêu hắn. Hẳn hẳn là nên vui mừng, hắn thậm chí không cần phải trả giá, lại có thể dễ dàng chiếm được trái tim cô, làm cho cô tần tâm tận ý với hắn. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy thật là mờ mịt, cái gì cũng không rõ, không hiểu, hắn hận chính mình. "Em ư? Em ăn cùng với anh Lăng được rồi mà." Cô lo đẫnh cười rồi đưa đũa cho hắn. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khó chịu. Đúng vậy, tại sao hắn lại quên mất cô là một người như thế nào chứ? Cô là một người phụ nữ luôn luôn tin tưởng hắn, cho dù hắn chỉ có hai bàn tay trắng, cô cũng sẽ không hề do dự mà đi theo hắn, nguyện ý cùng hắn chịu khổ. Cô vẫn luôn là người như vậy. Anh làm sao vậy? Tại sao từ nãy đến giờ luôn ngẩn người? Lâu lắm rồi không gặp Nhã Linh, anh chắc nhớ cô ấy phải không? Thấy anh không cầm đũa bất động, thì cô trêu chọc nói: Nghe cô nhắc tới em gái thì anh thoáng ngẩn người. Nhã Linh hình như đã thay đổi không ít, không giống với tưởng tượng của anh. Anh nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Nhã Linh khi nhìn bức ảnh, mà không chừng cô ấy đã có bạn trai rồi. Có lẽ là vậy. Hắn thuận miệng đáp, gắp một chút đồ ăn vào vào trong miệng, hắn cảm thấy mùi vị của thức ăn như thế nào. Mà đúng rồi, chuyện quán Hồng em đã xử lý xong rồi, sau này em chỉ cần thỉnh thoảng đến kiểm tra là được rồi. Vì vậy Anh cũng không cần mỗi ngày đều phải từ phòng cám chạy đến đó đâu. Ừ. Kỹ thuật đó đều là điều hắn ban đầu mong muốn. Kế hoạch ban đầu của hắn là làm cho cô mất đi công việc, đem thân thể của cô, trái tim của cô, tất cả những gì của cô đều ra cho hắn. Hắn muốn cô hoàn toàn dựa vào hắn mà sống, rồi sau đó sẽ hung hăng mà tuần thương cô. Nhưng mà hiện tại, hắn không muốn tiếp tục như vậy. Hắn không quan tâm mình làm như vậy là không có lương tâm. Nhưng hắn không thể đối mặt với sự tiến nhiệm về mặt tươi cười, sự thiện lương của cô. Hắn không thể thực hiện kế hoạch nham hiểm lúc đầu được nữa. Sự thiện lương của cô có sức sát thương rất lớn đối với hắn. Quần á à? Vương Thị Thiến kỳ quái mà nhìn hắn. Có phải gần đây anh thật sự là rất mệt mỏi không? Chứ không tại sao lại ngần người một lần nữa như vậy chứ? Em thật sự sẽ từ bỏ hầm sao? Nếu không làm được em vẫn nên tiếp tục làm thì hơn. Thật sự hiện tại Hắn vẫn có một chút mong muốn cô thực sự là bương tha hồng. Không sao cả, cho dù không phải bây giờ thì một ngày nào đó em cũng muốn bương tay. Cô nói rất nhanh. Dì Thiền à, có lẽ em bao giờ nghĩ rằng anh thật sự không hề tốt như em vẫn tưởng không? Cô thẳng nhìn nở ra một nụ cười. Em chỉ biết em thực sự là rất yêu anh. Cho dù có một ngày anh không hề yêu em, nhưng em vẫn sẽ yêu anh như cũ. Nghe cô nói mà hắn chật cảm thấy ngược một trận đau đớn co rút. Đáng giá sao? Cô kinh ngạc lít nhìn hắn một cái rồi nói Anh cho rằng đối với tình yêu Có thể lấy đáng giá hay là không đáng để phán định sao? Anh không hiểu được Anh chỉ là cảm thấy sợ hãi Một ngày nào đó em phát hiện ra anh không hề tốt như em vẫn tưởng tượng Có lẽ khi đó em sẽ không còn yêu anh nữa Nói ra câu ấy hắn mới giật mình Thì ra đây mới chính là điều hắn luôn sợ hãi Thì ra hắn vẫn luôn lo lắng Sau khi cô biết chân tướng sự việc sẽ không còn yêu hắn nữa Có phải rất là buồn cười hay không? Trước kia hắn tiếp cận cô thực sự chỉ là vì mẫn tuẫn thương cô. Hắn nhắm mắt lại, muốn nhớ lại khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, nhớ lại rằng chính Phương gia đã hại chết cha mẹ của hắn. Không phải hắn chưa từng suy nghĩ, Phương Trùng Diệu đối với hai anh em hắn rất tốt, Di Tiễn Ôn Nô cùng thân tình, tất cả đều làm cho hắn từng dao dự, thế nhưng điều đó vẫn không thể làm dao động ý chí báo thù của hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại lo lắng cô có thể hận hắn. Hắn chần chờ. Nếu như có thể, em cũng từng hy vọng chính mình đừng yêu anh nhiều như vậy. Giọng nói dâu kín của cô vọng vào tai hắn, hắn quay đầu nhìn cô. Nhưng cô biết tại sao, em lại không thể ngăn cản bản thân mình đừng yêu anh. Em cũng biết đã tự nói với mình bao nhiêu lần rằng anh không đáng để em phải yêu nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng em vẫn không ngừng yêu anh. Cô mỉm cười nhìn hắn, chịu quan á trong lòng sóng sang. Hắn xúc động mà ôm chặt cô, vừa đau lòng vì sự ngốc nghếch cổ cô, vừa hẳn rằng bản thân mình quá đê tiện. Hắn như thế nào có thể vừa muốn báo thù, lại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net